Đừng nhìn nhau chi, mà hẹn lệ bờ ý. Tình dù chưa phai, không tránh được tử ly Ai biết đời mai sau bao giờ ai biết đâu ngờ Tình hai chúng ta, lẽ nào phôi pha, xót xa Kỷ niệm đầy vơi Lòng mình mũi xát Sao không mặn người ơi Chẳng nữa còn đây em đâu rồi Ngăn cách trời Hận tình khóc tan Trọn đời riêng mang sẽ xe, xe hoa đưa em lặn ngơi Toàn sẽ tan Tiền hồn anh sang Ngục tôi đau thương Đọc hành đến trường Tiếp khúc yêu đương Chỉ còn cũng buồn nào nùng Đớn đau từng tiếng lòng người ơi chơi đầy hai đứa Ôm cách biệt hai đứa Rồi thôi xin giang cười làm vui lòng người mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu nha ăn nga là đón xe ta tiền hồn anh sang lục tôi đau thương đồng hành đến trường yêu đường chỉ còn chung buồn nao nao đến đau. từng tiếng lòng người ơi chơi đài hái đưa biệt hại nơi lau mắt rồi thôi xin gian cười làm vui lòng người mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau lau mắt rồi thôi xin gian cười làm vui lòng người mình chờ kiếp sau And lie